Khi nghe xong, Apollodorus trầm ngâm suy nghĩ một lúc, ông cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bodinos đúng là một tên giam hiểm, nhưng ông ta vốn chỉ là một người hầu trong hoàng cung, trừ khử ông ta dễ như trở bàn tay. Vấn đề ở chỗ, Asilas là một đại tướng quân của Ai Cập. Trong tay ông ta có thiên binh dạng mã, nhưng nếu họ câu kết với nhau, nội ứng ngoại hợp, Cộng với sự bất bình của một số dân chúng có thể làm cho Ây cập tiếp tục bị loạn lạc, dương trừ Ptolemy tiếp tục đối mặt với nguy cơ tranh giành quyền lực nội bộ. Trong khi đó, quốc dương Ptolemy XIII còn quá nhỏ, chưa phân biệt được đúng sai. Nếu họ đứng sau quốc dương Ptolemy 13 điều hành việc triều chính, hậu quả sẽ rất khôn lường. Apollo Dorus ngẩn đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt dư dò hỏi của Leopard. Biết nàng đang rất lo lắng và buồn phiền, Apollodorus rất đau lòng. Ông yêu Ai Cập, càng yêu Cleopat hơn. Thế dễ mặt ấy của Cleopat, Apollodorus đứng ngồi không yên. Apollodorus cần phải đồng viên an ngũi, giúp cho Cleopat đứng dững trong chuyện này. Hoàng hậu không cần phải quản loạn như thế, họ sẽ không làm được gì đâu. Hoàng hậu thử nghĩ xem, chính sách mà hoàng hậu đưa ra động chạm đến lợi ích của tầng lớp quý tộc nên họ phản đối cũng là lẽ thương tình. Ta là hoàng hậu của dương quốc Ai Cập, tại sao không thể thực hiện các chính sách ít nước lợi dân như vậy? Cleopatra dường như lại tức giận, giọng nói của nàng tức tối hơn. Lẽ nào một câu nói của Bordinos khiến ta phải lung lạc ý chí? Nói đến đây, hoàng hậu Cleopatra đứng dậy, tâm trạng đang rất bực tức mặt nàng đỏ bừng. Hoàng hậu anh minh, Bordinos sẽ không thể làm lung lây được ý chí của người. Apollodorus thấy Globac tức giận, trong lòng vừa cảm thấy đau đớn vừa sốt ruột. Tuy nhiên, ông ta có thể cản trở hành động của Hoàng hậu. Ông ta đã làm quan lâu năm, hiện tại đang giữ chức tổng quản trong cung, quyền cao chức trọng. Hơn nữa, ông ta có thể chi phối được quốc dương em trai, tấn công của Hoàng hậu, kéo bè kéo cánh. Mới dám có hành động ngang ngược như vậy Nhằm một tay che lắp bầu trời Tuy nhiên Bordinos xúc phạm Hoàng hậu Khiến Hoàng hậu tức giận Thực ra không phải là chuyện xấu Cái gì? Tiêu sinh nói sao? Lẽ nào Ngài cho đó làm việc tốt? Cleopat nghe Apollodorus nói đến đây Đừng gắt lời ông Hoàng hậu anh minh Bởi vì từ chuyện này Hoàng hậu có thể phát hiện ra hai vấn đề Đó là sự lòng quyền của các đại thần do sự mềm yếu của quốc dương. Bordinos ngắm ngầm lầm nhục hoàng hậu, quốc dương Ptolemy 13 thì còn quá nhỏ, chưa nhận ra điều đó. Một mình ông ta nắm quyền lực, lôi kéo các đại thần, đây chính là gốc của vấn đề. Hoàng hậu và quốc dương muốn nắm quyền hành trong tay, trước hết phải tiêu diệt toàn bộ các đại thần lỏng quyền. Tục ngữ có câu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Những cây cỏ một lâu năm sẽ rất khó nhổ, Huống hồ là những tên đại thần lộng quyền. Đợi đến lúc bọn chúng khối trương thanh thế, hình thành phe phái, thậm chí là kéo bè kéo cánh, khi đó hoàng hậu sẽ rất khó trừ khử. Phải chăng ý của tiên sinh là đã đến lúc ta ra tay? Hoàng hậu anh Minh, nếu quân dương không biết nhẫn tâm, trong những lúc cần thiết sẽ rất khó làm nên việc lớn. Được, Apollodorus tiên sinh cảm ơn sự chỉ bảo của tiên sinh là hậu thế của dương triều Ptolemy. Ta quyết không để cho dương quốc Ai Cập tiếp tục lâm vào cảnh loạn lạc. Sau khi nghe Apollodorus nói xong, Leopold nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Nàng cũng đã nhiều lần suy nghĩ đến việc này. Chỉ có điều không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau khi gặp Apollodorus, Leopold như được mở rộng tầm mắt. Nàng đứng dậy nói một cách quyết đoán. Ta sẽ giúp quốc dương, chứng chỉnh lại triều chính trừ khử bọn lỏng quyền làm tròn chức phận của một hoàng hậu. Ánh mắt của Cleopatra lé lên vẻ cơ nghị và niềm tin tất thắng. Sau khi bãi triều, Bordinos không quay về Hoàng Cung mà xin quốc dương về phủ. Trên đường về phủ, ông ta dương dương tự đắc. Khi nhìn thấy Achillat, ông ta vội vàng chạy đến, nói Achillat tiên sinh, người anh em thân thiết của ta, tiện đường về phủ của tôi uống chấn rượu. Tôi vừa mua về một dũng nữ phương đông rất xinh đẹp, làn da và dáng người của cô ta nhất định xấu hồn của tướng quân. Hãy đến phủ của ta đi, để cô ấy làm cho ngài vui vẻ. Archilas vừa đi vừa suy nghĩ công việc, không để ý đến lời nói của Bodinos. Nhưng ông ta vừa mời, vừa lôi, khiến Archilas buộc phải đi theo. Vừa về đến phủ, Bodinos cho gọi người bạn thân của ông ta là đẹp đến ba người ngồi ở phòng khách của bodynos sau khi uống cạn một giài chén mặt của body đỏ bừng đôi mắt của ông ta liết nhìn hai người bạn và nói hai vị sư huynh các Quynh có thấy không những gì body nó ta nói trước mặt quốc Dương rất giá trị hoàng hậu hoàng hậu quang hậu gì chứ chỉ là một cô gái đẹp mà thôi các huynh cứ để ý cô ta mà xem chưa ngồi dững trên ngai vàng đã tìm cách kiếm chuyện với Bodinos ta cô ta còn non lắm sáng nay các huynh có thấy sắc mặt của cô ta không cô ta tức đỏ mặt mặt đỏ nhìn cô ta dễ thương lắm hoàng hậu hãy quay trở lại hậu cung để làm một cô gái bình thường đi Asilas không nghĩ như Bodinos ông cho rằng hoàng hậu khác với những cô gái bình thường khác không chỉ là ở sắc đẹp mà ngay cả ánh mắt kiên định Và cái miệng của Hoàng hậu toát lên khí chất và phong độ khác thường. Khi đi trên đường, ông ta nhớ lại cảnh Hoàng hậu đưa ra chính sách của mình trước quần thần. Rất hợp lý với Dương quốc Ai Cập lúc này. Có thể đây là kết quả sau nhiều ngày trăn trở suy nghĩ của Hoàng hậu. Không phải là những suy nghĩ nhất thời. Từ đó có thể thấy Hoàng hậu Cleopat là người có tố chất chính trị. Điều mà Hoàng hậu còn thiếu đó là kinh nghiệm chấp chính. Nhưng điều này hoàng hậu sẽ nhanh chóng có được bởi cô ta có trí thông minh nhanh nhẹn của hoàng hậu. Asilas lo lắng. Nếu mình tiếp tục đối đầu với hoàng hậu thì chức tổng quản về quân sự sẽ bị lung lay. Asilas cho rằng Bodinos vui mừng quá sớm. Thở dài Asilas nói Bodinos, Wynh, ta không thể nói trước được điều gì. Nói trước điều gì chứ? Trong bộ dạng lo lắng của Wynh kìa Có giống các cô gái không? Bodinos vừa cười chế nhạo vừa nói. Hôm nay ta đặc biệt chú ý ánh mắt tức giận của Hoàng hậu lúc bãi triều. Ta lo Hoàng hậu sẽ hành động với chúng ta. Xin tướng quân ấy yên tâm. Dây cánh của Hoàng hậu chưa đủ để làm việc đó. Có thể sẽ giống như tướng quân nói. Hoàng hậu muốn độc lập nhưng hiện tại cô ta chưa thể làm được. Nói đến đây, Bodinos dơ tay dễ dễ ra hiệu cho đám gia nô lui ra. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, câu kết với nhau, Cleopatra sẽ không làm gì được. Achilles đứng quân, quân nắm trong tay ba quân, ta cai quản việc chính. Tơ Detes, quân lo chạy cấp việc bên ngoài, như thế còn sợ gì nữa. Vậy còn quốc vương đó phó thế nào? Ông ta không thể không biết, không nghe không hỏi. Tờ Đạt ngồi im từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng Tờ Đạt Tết quân quốc dương sớm đã bị ta khống chế rồi ông ta coi ta là chủ dựa ông ta luôn nghe lời ta khi thời cơ đến ta sẽ nói với quốc dương đuổi hoàng hậu đi Bordinos giọng rất tự tin khi nói ra điều này Bordinos quân không nên kinh xuất như thế quốc dương tô 13 dù còn nhỏ tuổi Nhưng ông ta và Cleopatra vừa làm vợ chồng, vừa là chị em cùng mẹ khác cha. Hơn nữa, theo như lời của Asyladwin, Cleopatra không phải là người bình thường. Bản thân Ptoedetes cũng đọc nhiều sách cổ kim, am hiểu lịch sử, khả năng quan sát tốt, nhìn nhận và phân tích vấn đề một cách sâu sắc. Thế Bodinos và Asylad chú ý lắng nghe, ông liền nói tiếp Chính sách của hoàng hậu rất rõ ràng, cô ta muốn chấn chỉnh lại triều chính, quân đội và quyền lực trong cung hiện do hai huynh đang nắm giữ. Một khi hoàng hậu nắm toàn bộ được quyền lực, hai huynh sẽ bị loại ra ngoài. Quốc dương Ptolemy 13 còn quá nhỏ, chỉ biết nghe theo lời của Bordynos, huynh, và càng nghe theo sự sắp đặt của hoàng hậu. Xin hai huynh hãy nhớ lại lịch sử của Ai Cập, đặc biệt là lịch sử của dương triều Ptolemy. Không ít phụ nữ lên ngôi hoàng đế Một khi phụ nữ lên ngôi Họ sẽ dẫm lên đầu nam giới Dù người đàn ông đó là con trai Chồng, anh em Hay cha của họ Tôi thấy Hoàng Ngọc Liêu Bát Bảy Không phải là ngoại lệ Cô ta muốn trở thành nữ hoàng Chuyên chế trong lịch sử dương quốc Ai Cập Cô ta muốn trở thành nữ hoàng Để cho một người phụ nữ Đè đầu cửa cổ Chịu sự sai khiến của cô ta Tôi thà chết còn hơn Bodinos thấy tê nói vậy hết sức tức giận Bodinos, Quynh hãy nghe tê nói hết đã Archilas xoa dịu cơn tức giận của Bodinos để ông ta nghe tê nói tiếp Biện pháp duy nhất hiện đây là hạn chế sự phát triển quyền lực của Cleopat 7 dồn toàn bộ quyền lực về phía quốc dương Ptolemy 13 làm cho quốc dương hoàn toàn tin tưởng về chúng ta tin tưởng vào sự trung thành và tài năng của chúng ta, cho rằng chỉ có chúng ta mới có thể giúp ông ta trở thành một vị quốc dương chân chính của Ai Cập. Tuy nhiên, sự việc không dễ dàng như vậy. Asilah nói xem vào. Lúc này Asilah đã bình tĩnh trở lại và nói với vẻ không mấy tự tin. Quốc dương Ptolemy 13 còn nhỏ, tính tình ôn hòa, e rằng không làm được việc lớn. Trước mặt tôi, Quốc dương tỏ vẻ rất nhẫn nại. Nhưng khi đứng bên cạnh Cleopat 7 Quốc dương chỉ là một đứa trẻ, không dám nói câu nào. Cho rằng Cleopat 7 làm vợ của ông ta, nhưng chưa bao giờ được thơm vào má của hoàng hậu. Nhìn thấy bộ dạng của Quốc dương khi đứng bên cạnh hoàng hậu, các quỳnh sẽ thấy Quốc dương giống như là một đứa con của hoàng hậu. Asilas nói đến đây cảm thấy vô cùng tức giận. Đây vừa là nhược điểm vừa là ưu điểm của Quốc dương. Do quốc dương chưa hiểu sự đời, nhát gan, yếu đuối nên mới cần người đứng sau giúp đỡ, mới dễ tin lời của chúng ta. Nếu chúng ta dùng những lời lẽ đe dọa đến ngai vàng của quốc dương, thì nhất định quốc dương sẽ làm theo lời của chúng ta. Tô Đẹp Tết nói với vẻ mặt bí mật. Lời lẽ của huynh khiến ta bướng bỉnh. Bodinos lấy lại tinh thần. Quốc dương Ptolemy 13 nhỏ tuổi, nhát gan, yếu đuối. Nhưng có một điểm rất xuất sắc, đó là nghe nói có ai đó không ủng hộ mình làm quốc dương. Ông ta liền nổi giận lôi đình. Ta nghĩ tính cách đó của quốc dương Ptolemy 13 là kết quả việc dạy dỗ của mẹ ông ta. Chi bằng chúng ta tiến hành theo cách đó để đối phó với quốc dương Ptolemy 13 và hoàng hậu Cleopas 7 Ý của huynh là chúng ta tìm cách đi dán giữa quốc dương và hoàng hậu để họ tranh giành ngô dĩ với nhau. Chúng ta ở giữa, ngư ong đắc lợi. Archilas nói với vẻ đầy phấn khích. Theo tôi, hoàng hậu Cleopat 7 tuyệt đối không nhường ngôi cho quốc dương. Nếu cần thiết, chúng ta có thể sử dụng vũ lực đuổi Cleopat 7 ra khỏi Ai Cập. Archilas quên, quên mất mình đang làm gì rồi à? nói mà ánh mắt sáng trực lên. Làm thế nào để quốc dương Ptolemy 13 tin rằng Hoàng hậu Cleopat 7 đang đe dọa ngay vàng của ông ta. Asilab hỏi Theo tôi, để gây mâu thuẫn và thù hận giữa quốc dương Ptolemy 13 và hoàng hậu Cleopat 7 chỉ có cách tạo ra vụ án ám sát. Trong lịch sử các triều đại Ai Cập có rất nhiều vụ án ám sát trong hoàng cung, quốc dương cũng dễ tin hơn. Ví dụ, hoàng hậu ký định ám sát quốc dương chúng ta sẽ thừa cơ hành động đổ dầu dầu lửa tất yếu sẽ dồn hoàng hậu Cleopat 7 vào chỗ chết. Chỉ có như vậy, hai vị sư huynh mới yên dị được. Tờ Đẹp Tết vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn ra xa, điên tưởng đến ngày thành công. Tốt, các huynh đệ của ta, chúng ta cạn đi về một ngày mai tươi sáng. Kế hoạch bí mật của ba người bắt đầu được triển khai. Một hôm, Bodinos đứng trước mặt quốc dương Ptolemy XIII với vẻ mặt đau khổ. Quốc dương thấy vẻ mặt đau khổ của Bodinosh, rất ngạc nhiên vì điều này rất hiếm thấy ở ông ta. Tiên sinh sao vậy? Bodinosh. Muôn tâu bệ hạ, thần... Bodinosh cố ý làm ra vẻ ngập ngừng, khiến quốc dương sốt ruột. Chuyện gì thế? Bodinosh tiên sinh. Ngươi hãy mau nói ra đi, đừng ngập ngừng như thế. Quốc dương Ptolemy 13 đang chơi, lập tức dừng lại hỏi Bodinosh. Muôn tâu bệ hạ. Bề vẫn chưa biết đại sự không hay rồi. Bodinos nói với giọng do dự Làm sao? Tại sao ngươi lại nói là đại sự không hay? Bên ngoài người ta đồn rằng một nhà chim tinh học trong khi quan sát các chồng sao trên trời phát hiện thấy sao bắt cực. Có hai chồng sao là sao đực và sao cái. Hai chồng sao này có độ sáng khác nhau. Sao cái thì sáng hơn mọi khi, còn sao đực thì tối hơn. Điều đó có nghĩa là gì? Quốc dương Ptolemy 13 cũng giống như người mẹ của ông rất tin vào chim tinh học. Thấy Boninosh nói vậy, ông rất sốt ruột. Muôn tâu bể hạ, nhà chim tinh kia nói rằng điều đó ám chỉ dương triều Ai Cập sẽ rơi vào tình trạng âm thịnh dương suy. Điều này có thật không? Như vậy chẳng phải là hoàng hậu muốn chiếm đoạt ngay vàng của tay hay sao? Boninosh tiên sinh, quốc dương Ptolemy 13 vội vàng hỏi Boninosh ai dám nói là không chứ thân sẽ rất buồn vì việc này Boninosh nhìn bộ dạng của quốc dương trong lòng cảm thấy rất vui Cleopatra, ngươi thật to ghen mà ta không ngốc như vậy đâu sắc mặt của quốc dương Ptolemy 13 thay đổi hoàn toàn mắt ngấn lệ muôn tâu bể hả không chỉ có vậy có người còn nói rằng trong đêm hoàng hậu Cleopatra 7 chào đời Apollodorus, tiên sinh phát hiện thấy bên cạnh sao bắt đẩu xuất hiện một trầm sao mới. Theo phán đoán của Apollodorus, trầm sao mới đó chính là sao sinh mệnh của Hoàng hậu, trầm sao đó ngày càng sáng. Ngoài ra, người ta còn đồn rằng trầm sao đó cho thấy người trị dịp dương quốc Ai Cập sau này chính là Hoàng hậu Leopat 7 Ông đã cố thêm vào một số tình tiết tham độc. Điều đó là không thể, ta không đồng ý không đồng ý. Quốc dương Ptolemy 13 tức giận quá, nhảy phỏng lên, đá vào chiếc chân bàn ở trước mặt. Bodinos vừa đi ra, sắc mặt nhật nhạc của quốc dương Ptolemy 13 chưa hồi phục, thì Tordectes và Asilas lại vào bái kiếm quốc dương. Hai người tiếp tục theo dệt với quốc dương về những lời đồn thổi của bên ngoài. Tordectes còn điệt kê và lấy dẫn chứng cụ thể về sự nguy hiểm về lộng quyền của các nữ hoàng trong triều đại tô và các triều đại khác của Ai cập Muôn Tâu Bệ Hạ Trên thực tế, truyền thống kết hôn quyết thống giữa anh em trong nội tộc của dương quốc Ai cập rất nguy hiểm bởi vì cùng là con cái của quốc dương ai nở hại nhau. Khi quốc dương và hoàng hậu lên ngôi đều muốn nắm quyền lực trong tay. Bệ Hạ có chính sách riêng của mình, hoàng hậu có chính sách riêng của hoàng hậu Hôm nay, Bệ hạ quyết định thế này, ngày mai hoàng hậu lại thay đổi, các thần và muôn dân rất khó phục tùng, lịch sử Ai Cập đã từng xảy ra việc. Arsinoe 2 là em gái của Ptolemy 2, sau nhiều năm lưu lạc nơi đất khách quê người, quay về Ai Cập nhưng vẫn muốn thao túng trịu chính. Arsinoe 2 nói ngon ngọt như mê hoặc quốc vương Ptolemy 2, khiến ông đuổi hoàng hậu ra khỏi cung. Arsinoe II bước lên ngai vàng, sau này bà ta còn dụ dỗ quốc dương Ptolemy II nắm toàn bộ quyền lực trong cung, thậm chí còn lấy tên hiệu của quốc dương. Tất cả dịch dụng lưu niệm đều đồng thời ghi tên của Arsinoe II và quốc dương Ptolemy II. Kể từ đời Cleopatra đến nay đã có 6 người phụ nữ lên nắm quyền trong cung, khi bao sóng gió cho các triều đại Ai Cập. Đất nước không một ngày bình yên. Muôn tâu bệ hạ, muốn làm biến đổi tình trạng này, chỉ có cách là tước hết quyền lực của Hoàng hậu. Khi Hoàng hậu không có quyền lực thì bệ hạ sẽ không sợ Hoàng hậu cướp ngôi nữa. Đúng vậy, muôn tâu bệ hạ. Asilad nói xem vào, hiện nay chồng sao lạ kia đã cho thấy ý đồ của Hoàng hậu, bệ hạ nên ra tay trước. Đây là ý lệnh của thần thánh, nếu bệ hạ không tuân lệnh, thần thánh sẽ không phù hộ cho bệ hạ. Vị ái khanh, một mình ta không thể đối phó được với Hoàng hậu Quốc dương tô 13 mi mày nói Buông tâu bệ hạ Chỉ cần bệ hạ ra hiểu lệnh là được Ai dám chống lệnh của bệ hạ chứ Chỉ cần giúp bệ hạ đạt được mục đích Việc trừ hậu quả Chúng thần nguyện cố gắng hết sức Không từ chối bất kỳ việc gì Xin bệ hạ đặt lợi ích của đất nước lên hàng đầu Thuận theo ý trời và lòng dân Quyết đoán Trong giải quyết mọi việc là được Hai người thấy quốc dương Ptolemy 13 dao động trước những lời nói ngon ngọt của mình liền ra sức nịnh hót thúc đẩy quốc dương hạ quyết tâm Ngoài ra Bordinos còn lôi kéo thêm một số đại thần trong triều hứa sẽ ban cho bỏng lộc để họ dùng lời lẽ mê hoặc quốc dương Ptolemy 13 nhằm đạt mục đích tam nhân thành hổ Quốc dương Ptolemy 13 còn quá nhỏ sao có thể chống đỡ nổi những lời lẽ su nịnh của những người đó vốn tuyệt đối tin vào chim tinh học mấy ngày hôm đó ông không muốn ăn uống đứng ngồi không yên luôn mơ thấy ác mộng ông mơ thấy hoàng Ngọc leoát 7 tay cầm bảo kiếm đuổi giết quốc Dương mỗi buổi tối quốc Dương đều tỉnh giấc sau mỗi lần ác mộng La hét âmỷ Cu cuối cùng quốc Dương Ptolemy 13 phải lệnh cho bốn tên cận dậy to khỏe ngồi bên cạnh giường nói chuyện kể chuyện vui cho quốc Dương nghe và đến khi quốc dương chìm sâu và giấc ngủ mới thôi. Tuy nhiên, khi quốc dương đối diện với hoàng hậu Cleopat VII, mối hận của quốc dương tiêu tan gần hết, thậm chí còn có tâm lý dự dẫm. Quốc dương không sao tin được người chị gái, người vợ đẹp như hoa dương ngọc kia, lại trách tâm hại mình, chiếm đoạt quyền lực và tính mạng của mình. Nhưng lời khuyên nhủ của những tinh định thần luôn gian dọng bên tai, luôn khiến ông nảy sinh mối nghi ngờ đố kỵ đối với hoàng hậu quốc dương cảm thấy Boninosh nói đúng dù có thế nào cũng không từ bỏ ngôi dị dưới sự tác động của tâm lý lo lắng bị chiếm đoạt ngôi dị quốc dương Ptolemy 13 dường như trưởng thành lên rất nhiều khi đã ngồi trên ngang vàng quốc dương Ptolemy 13 luôn nhớ lại cảnh tượng ngày mình được lên ngôi trên quảng trường người người chen chúc nhau giống như là một ngày hội Các dân võ, bá quan, trong triều đều có mặt, hô gian. Quốc dương giảng tuế. Tiếng hò la, vỗ tay gian rộn cả một gốc trời. Khi đó, ông đứng trên đài cao, cảm giác vui sướng không sao tả xiếp. Ta, quốc dương Ptolemy XIII mới là chủ nhân của dương quốc Ai Cập. Chỉ có ta mới có thể nắm giữ được vận mệnh của dương quốc và thần dân Ai Cập. Nghĩ đến đây, quốc dương Ptolemy XIII cảm thấy vô cùng tự hào. Quốc dương bắt đầu quan sát kỹ lời nói và cử chỉ của hoàng hậu Liêu Bách Bảy, đồng thời tìm hiểu chiêm tinh học. Trong khi thiết triều, các đại thần bẩm báo diệt nước với quốc dương và hoàng hậu, ông đều im lặng không nói gì, không biết xử lý thế nào. Trong khi đó, mọi việc hoàng hậu đều xử lý thấu tình đạt lý, quyết đoán. Quốc dương tô 13 vừa ngưỡng mộ, vừa đấu kỵ ông cảm thấy Liêu Bách Bảy điều hành mọi việc trên công đường và phong cách thiết triều giống như mặt trời tỏa ánh hào quang Tiêu điểm chú ý của mọi người không phải là ông mà là Hoàng hậu. Hình tượng của quốc dương đã bị Hoàng hậu làm lưu mờ giống như ánh nắng mặt trời ban ngày che khuất ánh sáng của các chồng sao. Một lần khi Thái tử của Dương quốc tê lực thăm Dương quốc Ai Cập, quốc dương cùng với Hoàng hậu đã tiếp dị thái tử đẹp trai và phong độ này sau khi tiến hành các nghi thức ngoại giao thái tử hầu như không nói gì với quốc dương tô 13 mà chỉ trao đổi với hoàng hậu Liêu Bách-bảy rất làm vui vẻ đặc biệt là ánh mắt của thái tử hầu như đều chú ý đến khuôn mặt sáng sủa đầy đặn của hoàng hậu khiến quốc dương thấy rất ác cảm trong suốt quá trình trao đổi ông cảm thấy bản thân mình trở thành vật làm nền Thái tử luôn miệng khen hoàng hậu xinh đẹp, nhưng không hề nói với quốc dương một lời nào. Sau đó quốc dương Ptolemy 13 vô cùng tức giận, ra lệnh kể từ nay về sau không bao giờ cho phép tên thái tử đó đặt chân vào hoàng cung. Quốc dương Ptolemy 13 ngày càng cảm thấy cô độc và tự cảm thấy mình kém cỏi Tâm lý đó khiến quốc dương ngày càng gần với Bodinos hơn, càng tin tưởng vào ông ta hơn. Mỗi lần nghĩ đến những gì Bodinos đối xử với mình, quốc dương đều cảm thấy yên tâm và thoải mái. Quốc dương không có lý do gì không tin vào lòng trung thành của ông ta. Quốc dương lại nghĩ đến những lời khuyên chân thành của tướng quân Arshilas và Tzedektes. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, họ là những người nắm giữ quyền lực trong cung, lại tinh thông mọi phương diện, nên để họ phò tá cho mình, ông cảm thấy rất yên tâm. Từ đó trở đi quốc dương Ptolemy 13 bắt đầu dần tin tưởng và nghe lời của Bodinosh, Archilas và Terdectes. Tuy nhiên, mọi động thái của họ đều không qua được mắt của Hoàng hậu Cleo Bách VII. Hoàng hậu ngày càng nhận thấy cần sớm quyết tâm diệt trừ phe cánh của Bodinosh. Nhưng nàng không thể lý giải được tại sao quốc dương lại quá tin vào Bodinosh. Lẽ nào quốc dương đã quên lời căn dặn của phụ hoàng Lẽ nào quốc dương không sợ bị chúng cướp ngôi? Sau nhiều lần suy nghĩ, nàng cho rằng tất cả là do âm mưu thâm độc của bọn Bodinos đã làm mờ mắt quốc dương. Đúng ra, Hoàng hậu có nhiều thời gian để nói rõ mối quan hệ lợi hại đó cho quốc dương. Nhưng kể từ khi có một cung nữ thân cận, cho biết quốc dương luôn kể lại toàn bộ lời nói của Hoàng hậu cho Bodinos nghe. Bà không dám nói gì với quốc dương nữa. Không phải là do bà sợ hãi, mà là do lo lắng quốc dương sẽ tiết lộ ý định của mình, lo lắng thế lực của Bodinos, sẽ đề phòng mình mọi lúc mọi nơi. Hoàng hậu luôn làm ra vẻ, không biết chuyện gì, âm thầm tiến hành những công việc chống lại họ. Hoàng hậu lệnh cho các cung nữ phải luôn chú ý đến mọi động thái trong và ngoại cung. Nếu thấy có vấn đề gì bất thường, phải lập tức bấm báo cho nàng. Hoàng hậu đang tin kế, Dạch sách lược Và chờ đợi thời cơ Hoàng hậu cho sát âm mưu của bọn Bodinosh Nhằm quét tận gốc các thế lực của bọn chúng Cùng với đó Bodinosh đã mua chuộc Một dị sĩ thân cận nhất Của quốc dương Ptolemy 13 Bày cho tên dị sĩ Cách thức Văn bẫy hại hoàng hậu Một mạng lưới đối phó với hoàng hậu Được ngấm ngầm gian khắp mọi nơi Hàng ngày Quốc dương Ptolemy 13 Đều nghỉ trưa Trong khoảng thời gian đó, ngoài hoàng hậu và các cung nữ của quốc dương, không một ai được phép vào phòng của quốc dương. Tuy nhiên, kể từ khi theo lời xu khiến của bọn Bodinos, quốc dương Ptolemy 13 càng trở nên thận trọng hơn. Trước khi ngủ trưa, ông đều căn dặn cấp vệ sĩ phải tuyệt đối chú ý vấn đề an toàn. Vào một buổi trưa nóng bức, quốc dương Ptolemy 13 nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong một căn phòng thoáng mát ung quan đều rất yên tĩnh. Tên vệ sĩ của Quốc Dương đã nhận vàng bạc châu báu của Bodinos, nhân cơ hội đó, lẻn vào phòng, dùng một thanh kiếm ngắn rạch xuống chiếu trên giường của Quốc Dương một nhát, cố ý để lại thanh kiếm sáng đoán. sau đó nhìn ngó xung quanh, không thấy động tĩnh gì, hắn liền nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng. Quốc Dương bỗng giật mình tỉnh dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ. Dương dai một cái và quay người chuẩn bị ra khỏi giường. Bỗng nhiên quốc dương trận tròn mắt. Lưng của quốc dương như chạm vào vật gì đó. Ông liền mở to mắt ra, nhìn, dễ hét toán lên. Người đâu? Mau đến đây! Quốc dương vừa la hét, vừa cầm chiếc áo khoác lên người, với chán vẽ vô cùng sợ hãi. Nghe thấy tiếng la hét của quốc dương, mọi thiệp dễ dội dàng chạy đến. Họ nhìn thấy quốc dương quần áo sọc sệt, hai tay Kéo quần, mặt tái nhật Trước mặt bọn họ Quốc dương chỉ tay xuống giường và hét Có thích khách, có thích khách Tất cả các vệ sĩ Liền trút gươm ra Dây quanh Quốc dương thành một vòng tròn Mắt nhìn ngó khắp mọi nơi trong căn phòng Không phát hiện thấy có người trong phòng Chỉ có một thanh kiếm ngắn nằm lại Lúc đó Bordinos dội dàng chạy đến Chưa nghe hết Quốc dương từng thuộc lại toàn bộ sự việc Ông thở dài một tiếng và nói: Trời đất, rõ ràng là có ý sát hại Quốc Dương. Ai? Ai to gan thế nhỉ? Muốn tao bị hạ, rất may là Bệ hạ tỉnh dậy đúng lúc. Nếu không, đúng là trời cao có mắt, nhất định là có thần thánh bảo vệ cho Bệ hạ. Quốc Dương Ptolemy 13 chưa kịp trấn tỉnh lại, liền nói: Căn phòng của ta được canh gác rất cẩn mật, ngay cả một con rùa cũng khó có thể lọt qua được, không hiểu tại sao có kẻ đục nhập vào được. Đúng vậy, bệ hạ anh Minh. Trong khi bệ hạ nghỉ trưa, ngoài hoàng hậu, người hầu và các cung nữ thân cần của bệ hạ ra, ngay cả thần cũng không được vào phòng. Bordinos làm ra vẻ trầm ngâm một lúc, và nói, lẽ nào thanh kiếm ngắn đó tự bay vào phòng của ta? Quốc dương hỏi với vẻ tức giận, muôn tâu bệ hạ, Thần nghĩ bệ hạ nên gọi tất cả người hầu và cung nữ thân cận của mình lên tra hỏi từng người một, nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Bodinos kiến nghị. Rất nhanh tất cả các cung nữ và người hầu của quốc dương Ptolemy 13 đều có mặt tại đại sảnh. Bodinos tự mình thảm dấn. Bên cạnh bố trí các loại cư hình ông ta giỏng dạt nói quốc dương từ trước tới nay luôn sống nhân từ. Nếu hung thủ ăn năn hối lỗi, Đứng ra tử thú, sẽ được miễn nhục hình và miễn tội chết. Ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của ông ta, đưa qua đưa lại nhìn mọi người. Không có ai đứng ra nhận tội. Một lúc sau có một kẻ đi ra, quỳ xuống trước mặt quốc dương. Khởi bấm bể hạ, nô tài đáng chết, nô tài thật khổ đồ. Việc đó là do nô tài làm, nhưng muôn tâu bể hạ, nô tài bị lợi dụng. Kẻ thú tội chính là tên dị sĩ đã bị Bordinos mua chuộc hắn ta khóc lóc gian sinh, giúp vẻ ăn năn hối lỗi và mềm yếu. Ai sai khiến ngươi? Mau khai ra đi! Bodinos làm ra vẻ tức giận, hỏi. Nô tài nói ra chưa chắc bị hạ đã tin, mà lại cho rằng nô tài nói láo, nô tài không dám nói. Bodinos điếc nhìn quốc dương, lớn tiếng quát tháo. Nhà ngươi hãy mau nói ra đi! Bị hạ là người anh minh sáng suốt, đừng úp mở như vậy. Giảm dân! Người sai khiến nô tài là Đó, đó, đó chính là hoàng hậu. Quốc dương Ptolemy XIII lập tức đứng dậy và hỏi nói láo, điều này có thật không? Mọi người xung quanh như chết lặng đi. Bodinosh cũng làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Ta thấy nhà ngươi thật hồ đồ, dám đổ lỗi cho hoàng hậu, để ta đánh chết ngươi. Muôn tâu bệ hạ, nô tài có sao nói vậy? xin bệ hạ tha tội, nô tài vừa mới nói rồi đó thôi. Nô Tài nói ra chắc chắn Bệ Hà sẽ không tin, tên dễ sĩ vừa nói vừa chảy nước mắt. Khi đó quốc dương Ptolemy 13 rất bình tĩnh, quốc dương chỉ time vào Bodinos và nói Bodinos, hành hãy bảo hắn kể cụ thể đầu đuôi ra sao. Hoàng hậu luôn đối xử với Nô Tài rất tốt. Năm ngoái, mẹ và em gái Nô Tài liên tiếp bị mắc bệnh nặng. Hoàng hậu đã đích thân cho ngự y đến khám, chữa bệnh. Cho họ, nô tài vô cùng đổi ơn, đại ơn, đại đức của hoàng hậu, không biết phải báo đáp thế nào. Cách đi không lâu, hoàng hậu tìm đến thần và sai thần từ cơ sát hại bể hạ, đồng thời hứa sau khi thành công sẽ phong cho nô tài chất tổng quản các dễ sĩ, tiền đồ sáng lạng, tha hồ hưởng vinh qua phú quý, nô tài vốn không màn dinh qua phú quý, chỉ thấy mình đang đổi ơn hoàng hậu, nên phải báo đáp. Do đó, nô tài để nhận lời. Trưa nay, nhưng lúc bệ hạ nghỉ trưa, nô tài đã lẻm vào phòng. Nô tài chưa kịp ra tay thì bệ hạ liền tỉnh giấc. Nô tài quá sợ hãi, đừng ném thanh kiếm xuống chiếu trên giường của bệ hạ. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Xin bệ hạ tha bạn, nô tài cũng chỉ là dạng bất đất dĩ thôi ạ. Quốc dương tô 13 nghe xong, lặng người đi. Mãi mới tỉnh trở lại. Lúc đó, Boninos song lên phía trước, túng cổ tên vệ sĩ, lớn tiếng quát. Người thật vô liêm sĩ, thật to gan. Ông tộc quay người ra phía sau, nhanh tay rút thanh kiếm của tên vệ sĩ đứng cạnh, đâm một nhát thật mạnh, mũi kiếm ngập trúng tim tên vệ sĩ đang thú tội, hắn chỉ kịp nất lên một tiếng, trởn mắt rồi gục xuống chết ngay dưới chân Boninos. Không biết từ lúc nào, các quần thần trong triều đều rất đông, Hathe quốc Dương Ptolemy 13 ngồi chết lặng trên ngai vàng, không nói câu nào, liền bàn tán xôn xao. Tơ Detes vừa mới chạy đến, liền bước lên phía trước và nói: "Muôn Tau Bệ hạ, đem ra bi kịch trong lịch sử lại tiếp tục tái diễn tại đây, căn cứ vào phán đoán thực tế, sự việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Bệ hạ không nên quá ngạc nhiên, bệ hạ sống nhân từ, nhưng chưa chắc người khác cũng sống như thế." Thần nghĩ Trước mắt không nên giải quyết theo tình cảm, mà phải bình âm tính kế mới đúng. Việc này cũng không nên tiết lộ ra bên ngoài, đề phòng tình hình xấu đi. Mọi người cứ coi như việc này chưa xảy ra, tất cả mọi người đều phải giữ kính chuyện này. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng đưa ra đối sách để đối phó với Hoàng hậu. giá tâm của Hoàng hậu đã quá rõ ràng, chưa biết chừng Hoàng hậu đã chuẩn bị xong cho cuộc chinh biến rồi. Giọng nói của Tê rất lạnh lùng ngữ điều cũng rất khẩn thiết khiến mọi người cảm thấy dương triều tô sắp phải đối mặt với những tháng ngày đen tối muôn tâu bệ hạ không thể do dự được nữa kẻ thù của bệ hạ đã lợi dụng sự nhân hậu của bệ hạ để hành động nếu bệ hạ không quyết đoán kịp thời chúng thần sẽ trở thành nạn nhân của hoàng hậu tin bệ hạ ban cho chúng thần một chỉ lệnh thần sẽ dẫn đội quân của bệ hạ tiêu diệt toàn bộ bọn mưu sát Arshilas nói với giọng quai phong khiến mọi người rất cảm kích. Lúc đó, Bordinos dơ hai tay lên đầu hướng về các quần thần phía dưới và hô gian. Chết để bảo vệ dương triều Ptolemy! Quốc dương Ptolemy 13 nhưng vừa trải qua một giấc mộng. Tình hình hiện tại khiến quốc dương không biết phải giải quyết thế nào. Trên thực tế, quốc dương cảm thấy rất khó chấp nhận. Từ trước tới nay, quốc dương chưa từng nghĩ xấu cho hoàng hậu. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Quốc dương không thể không tin trong lòng quốc dương như có dao đâm cảnh tượng thương tâm nỗi tộc tàn sát lẫn nhau máu chảy thành dòng đau thương tăng tốc trong lịch sử các triều đại Ai Cập lần lượt hiện ra trước mắt quốc dương tô 13 quốc dương sợ toát mồ hôi những lời nói và lời chuyên thể của chúng thần quốc dương dường như không nghe thấy hết nhưng nỗi nhục do hoàng hậu gây ra Và sự quy hiếp đến tính mạng đã khơi dậy lòng hận thù ở quốc dương Ptolemy 13 Ông không thể khoanh tay, ngồi nhìn giả tâm của Hoàng hậu. Nghĩ đến nay, máu anh hùng của quốc dương nổi lên. Do Hoàng hậu bất nhân trước, nên đừng trách ta bất ngãi. Bodinos tiên sinh. xin Khanh hãy thay ta, toàn quyền quyết định giải quyết vấn đề này. Tiêu tan hết, sự ưu tư lo lắng trong lòng ta. Bordinos đã chờ câu nói này từ rất lâu rồi, ông ta liền tuân lệnh quốc dương, trong lòng vô cùng sung sướng. Xin bệ hạ yên tâm, thần Bordinos nhất định sẽ không làm bệ hạ hổ thẹn. Bordinos quay người, nhìn Asilat và nói, Asilat tướng quân, hành động thôi. Thực tế, họ đã chuẩn bị kế hoạch chu đáo, bây giờ chỉ diệt hành động. Mọi chuyện không hay xảy ra ở cung điện của quốc dương đều có người bẩm báo với Cleopat 7 Nàng hiểu rằng cơn sóng gió đã bắt đầu nhưng nàng vẫn cố gắng trấn tỉnh trước mắt không nên trốn chạy vì như vậy sẽ khiến quốc dương tin rằng nàng đã hung thủ trong vụ sát hại quốc dương đối sách tốt nhất lúc này là đối mặt với nó. Đến trước mặt quốc dương để làm rõ chân tướng vụ án này điều này đương nhiên phải mạo hiểm nhưng cách đó vẫn tốt hơn là chạy trốn. Nghĩ đến đây Cleopat 7 cho mời Apolodogruz tiên sinh đến, cho gọi viên tổng quản cấp dị sĩ lên và bí mật bài binh bố trận. Trong tay Cleopat VII, mặc dù không có quân binh, nhưng nàng đã sớm đào tạo được một nhóm, các võ sĩ, họ rất khỏe, thông minh, nhanh nhẹn và đặc biệt rất trung thành với nàng, sẵn sàng chết để bảo vệ nàng. Sau khi bài binh bố trận Cleopat 7 đến cung điện của quốc dương cùng với cung nữ quốc dương Ptolemy 13 đang tức giận đầy mình giờ mới nghe thấy hoàng hậu đến liền giật mình thái độ hoàng hậu Leopard rất bình tĩnh trước mặt quốc dương khiến ông rất khó xử khi nghĩ đến một người dung nhan tuyệt vời như nàng lại có âm mưu giết người quốc dương Ptolemy 13 cảm thấy tim đập chân rung Bodinos không ngờ được rằng Lúc này hoàng hậu lại thân chinh đến gặp quốc dương Nhất thời không biết phải đối phó thế nào Tuy nhiên, từ trước tới nay Ông ta luôn coi thường hoàng hậu Hơn nữa, họ vừa diễn trong một giở kịch rất đạt Trước quốc dương để hãm hại hoàng hậu Ông ta bèn mỉm cười để lấy lại tinh thần và nói Muôn tâu hoàng hậu Hoàng hậu đến gặp quốc dương của thần cấp diệt gì? Hoàng hậu Cleopat VII nhìn thẳng vào mặt Bodinos Nàng đến thăm quốc dương là chuyện hết sức bình thường. Bordinos dám hỏi với giọng của chủ nhân như vậy, khiến nàng vô cùng tức giận. Nhìn vẻ mặt kiêu căng của Bordinos, Cleopat tức giận hỏi, sao ngươi có quyền hỏi việc riêng của quốc dương Ptolemy 13 và hoàng hậu sao? Nhìn bộ dạng ngại nguồn của ông ta, hoàng hậu Cleopat VII cũng bớt giận. Quốc dương không được khỏe, Bordinos, ngươi hãy mau đi gọi ngữ y đến đây. Cleopat ra lệnh cho Bodinos. Bodinos nhìn hoàng hậu Cleopat bẫy một lát, nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc của nàng thúc dục ông ta chỉ còn biết ngoan ngoãn đi mời ngự y. Bodinos, ngươi đừng đi, hãy đứng bên cạnh ta, ta khỏe nhiều rồi, không cần phải mời ngự y đâu. Quốc dương Ptolemy 13 nói với giọng khẩn thiết, dũng khí của ông khiến Cleopat bất ngờ. Quốc dương Ptolemy 13 không chịu đựng nổi liền nói Hoàng hậu người đừng tram vẽ nữa ta nghĩ người đã biết Hoàng cung vừa mới xảy ra chuyện gì rồi quốc dương ngừng lại một lát sau đó giờ thanh kiếm ngắn lên ném xuống chân của Hoàng hậu Hoàng hậu có thể giải thích cho ta nghe đây là cái gì Hoàng hậu leo bách bẫy cuối đầu xuống nhìn thanh kiếm và nói với giọng rất nhẹ nhàng muôn bệ hạ đây là một âm mưu hại thiếp Bọn chúng muốn chia rẽ quốc dương và thiếp, nên cố ý sắp đặt như vậy, tin quốc dương bình tĩnh. Ta đã nhẫn nhột đủ rồi, bởi trong lòng ta đã ngủi lạnh rồi, người thật to gan, làm hoàng hậu vẫn chưa đủ sao mà còn dám sát hại ta để trở thành nữ hoàng. Quốc dương Ptolemy 13 nói to, khẩu khí mạnh mẽ, sau khi mắt thấy tai nghe sự việc vừa xảy ra, ông tin chuyện đó là thật. Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy nghĩ mà xem. Thần thiếp là vợ của bệ hạ và cũng là chị gái của người, đồng thời là người kế ngôi của dương triều tô li Thần thiếp tất yếu phải giúp bệ hạ trị nước an dân, làm cho dương quốc Ai Cập của chúng ta ngày càng lớn mạnh. Quốc dương và thần thiếp phải đồng tâm hiệp lực, phấn đấu về mục tiêu chung. Đừng nói gì đến chữ thần thiếp và chị em nữa. Ngươi đừng có lừa ta Trong lịch sử của Ai Cập Vợ hại chồng, chị gái đánh đuổi em trai Thậm chí là mẹ hại con trai Không phải là chuyện hiếm thấy Bởi vì Các triều đại của Ai Cập đều lập công chúa làm hoàng hậu Dẫn đến sự suy yếu như hiện nay Khắp nơi đều thấy cảnh ghen ghét đố kỵ Sống an phận Kích nhàng hạ Quốc dương vừa nói vừa kích động Sau khi nghe xong những lời nói đó Lòng Cleopatra vô cùng đau đớn nàng cảm thấy vết trạng nước giữa hai người ngày càng lớn. Những lời nói của quốc dương cho thấy, quốc dương đang đối lập với nàng. Điều đó có nghĩa là quốc dương và hoàng hậu sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Quốc dương còn liên hệ giữa quan hệ giữa chồng với những bi kịch trong lịch sử các triều đại Ai Cập. Hiện tại, bọn nỉnh thần Bok-di-not dây quanh quốc dương, bọn chúng rất nham hiểm, âm mưu thâm độc, xu nịnh quốc dương. Dương đông kích tay, làm cho trắng đen thật giả lẫn lộn. Xem ra quốc dương cũng rất tin tưởng bọn chúng, nhất thời không thể nhận biết được chân tướng của sự việc Nàng càng giải thích, quốc dương càng không tin, chi bằng danh chóng rời khỏi đây. Với nàng lúc này, hậu cung đã biến thành nơi thị phi, chứa đầy những toan tính của Bordinos. Nghĩ tới đây, hoàng hậu Lê 7 nhìn quốc dương, sau đó quay người bỏ đi. Quốc dương Ptolemy 13 không thèm nhìn Hoàng hậu mà chỉ cười khẩy và quay đầu sang một bên. Tất cả điều này có thể thấy được trong mắt của Bordynos, nỗi vui mừng biểu lộ trên khuôn mặt ông ta. Hừ, tuyệt chiêu của ta sắp thành công rồi. Bordynos thầm nghĩ, dương triều Ptolemy sẽ bắt đầu từ ta. Thay đổi chế độ phu thê nhiếp chính, ta sẽ cướp vớt các công thần Ai Cập. Hoàng hậu Cleopat VII tức giận Quay về phòng mình Gọi tất cả mọi người lại bàn kế sách Nhưng sau nhiều ngày Mọi người vẫn không nghĩ ra cách gì Hàng loạt tin dữ liên tục truyền tới Bên ngoài thành Alexandra Archilad liên tục điều động quân Trong thành phố lượng quân cận dệ Ngày càng tăng Mình nín cầm cung tên Đao kiếm nhiều như nắm Bản thân quốc dương cùng với bọn Bordinos Cố thủ trong cung sống ẩn vật không dám suốt đầu lỗ diện gặp nàng từ trước tới nay Apollodorus luôn là người điềm tĩnh nhưng đến lúc này chàng cũng không thể giữ được bình tĩnh muôn tàu hoàng hậu xem ra quốc dương đang rất tức giận với người Modinos đang hận hoàng hậu đến tận xương tủy việc gì họ cũng có thể làm được xin hoàng hậu cẩn thận chú ý đề phòng tuy nhiên Ngoài việc ẩn vào một góc của cung điện, chúng ta còn cách nào khác không? Trong tay chúng ta không có quân đội, chỉ dựa vào đội quân dễ sĩ, làm sao có thể chống lại được với quân đội của quốc dương? Hoàng hậu Cleo Bách 7 nói với trẻ rất đau khổ. Thật ra, hoàng hậu Cleo Bách 7 không sợ đối đầu công khai, mà chỉ sợ bọn chúng ngắm ngầm hại mình. Theo nhìn nhận của nàng, mặc dù quốc dương rất giận nàng, nhưng cũng chưa đến mức tìm mọi cách để sát hại nàng Leopold hiểu rõ bản tính mềm yếu và nhu nhược của quốc dương hơn nữa nàng đang là hoàng hậu trước khi chưa công khai đối đầu với quốc dương chỉ có một mình Bodinos và thuộc hạ của chúng cũng không làm gì được hoàng hậu Leopold bảy người chân Ai Cập vẫn công nhận nàng là thê tử của quốc dương họ vẫn chấp nhận sự thống trị của quốc dương và nàng Do đó trong lòng Cleopat hiểu rằng Cuộc chiến đao kiếm Sẽ không xảy ra giữa nàm và quốc dương Mọi người dân Ai Cập Và Cleopat 7 Đều căm thù chiến tranh Dù vậy hậu cung vẫn là nơi Lánh nạn tạm thời của nàng Trong thành Alexandra đầy sắc khí Nó giống như một ốc đảo Trên quang mạc Bọn Bordinos không dám đem quân vào Việc bày binh bố trận trong Và ngoài thành Chỉ để tạo ra công khí căng thẳng buộc nàng phải theo chúng. Điều khiến Leo Bách bẫy lo lắng nhất đó là hành chi ám sát của Bodinos. Để đạt được âm mưu của mình, bọn chúng không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Trong đó thủ đoạn đáng sợ nhất là ám sát. Bọn chúng đã thành công trong việc dựng hiện trường giả ám sát quốc dương thì chúng hoàn toàn có thể tiến hành một vụ ám sát thật đối với nàng. Ít lâu sau, chúng sẽ tuyên bố với người dân Ai Cập rằng Do nguyên nhân nào đó hoặc do lâm bệnh nặng, Hoàng hậu Cleopatra VII của quốc Dương Ptolemy 13 đã tạ thế. Nàng chật điên tưởng đến lịch sử các triều đại Ai Cập qua lời kể của Apollodorus Tiên sinh, Hoàng hậu Berenice III, sau khi cùng quốc Dương nhiếp chính được 19 ngày, bị quốc Dương ám sát. Sau khi phụ hoàng từ La Mã quay trở về Ai Cập, công chúa Berenice IV Chị gái của nàng cũng bị xử tội chết. Các thành viên trong Dương thất, chỉ vì tranh cướp ngôi báo mà đã gây ra biết bao nhiêu vụ sát hại thương tâm. Nàng tự nhủ, lẽ nào ta cũng trở thành nhân vật trong các bi kịch đó sao? Apollo Dorus tiên sinh, linh hồn của người trên trời cao có thấu chăng, chòm sao lạ của người sắp rơi rồi. Vào một buổi sáng, Apollo Dorus đến thăm hoàng hậu Cleopatra 7 Môn Tâu Hoàng hậu, mấy ngày hôm nay tình hình có vẻ yên ắng. Đúng vậy, Apollo Dorus sinh, tuy nhiên ta luôn cảm thấy rất buồn, dường như ta đã dự cảm thấy điều gì đó không hay. Môn Tâu Hoàng hậu, đây cũng chính là điều thần định nói với Hoàng hậu. Thần nghĩ, đây là dấu hiệu cho một cơn sóng gió sắp ập đến, đó chính là khoảng lặng trước một cơn sóng gió dữ dội. Hoàng hậu cần phải chuẩn bị tinh thần. Cơn sóng gió này không biết đến bao giờ mới lắng xuống Tuy nhiên, hiện tại Chúng ta không có cách nào khác Chỉ có thể tìm kiếm cơ hội Ta không tin ta bị dồn đến bước đường cùng Dù sóng gió có dữ dội đến mấy Ta cũng sẽ không bị nhấn chìm trong giông bão Berenice Apollodorus tiên sinh Thần Thánh sẽ bảo vệ chúng ta Xin Hoàng Hậu hãy yên tâm Dù có thể nào, Apolodorus cũng nguyện đuôn ở bên cạnh người. Cảm ơn, trong lòng ta cũng hiểu điều đó, Hoàng hậu nói với giọng cảm kích. Hoạn nạn của chúng ta còn rất dài. Quả nhiên, sau nhiều ngày yên lắng, cơn sóng gió ập đến. Sau khoảng hơn chục ngày, vào một buổi sáng sớm, quốc dương Ptolemy XIII bất ngờ tuyên bố với toàn dân, Hoàng hậu Clemach 7 có âm mưu ám sát quốc dương, chiếm đoạt ngôi báo, tội ác tầy trời. Quân đội sẽ dùng vũ lực diệt trừ hậu quả này để bảo vệ dương triều tô bảo đảm sự ổn định của dương quốc Ai Cập. Sáng sớm hôm đó, trời vừa hưởng sáng, hoàng hậu Lơ Bách Bảy liền bị đám thị dệ đánh thức, nằm dội vàng, mặc quần áo đến đại sảnh. Tên tổng quản thiệp dệ, vội vàng bám báo. Phải bẩm hoàng hậu, quốc dương đã cho quân đội bao giây chúng ta, làm thế nào đây? Leo Bách Bảy thấy các cung nữ đều sợ hãi, mọi người ra vào đại sảnh tạo lên một cung cảnh hoảng loạn. Aplodorus tiên sinh đâu? Leo Bách Bảy nhìn trước nhìn sau không thấy apolodorus dội dàng hỏi. Aplodorus tiên sinh đang bố trí quân canh giữ cung, tạm thời quân đội của quốc dương vẫn chưa thể tím vào được, trước mắt chúng ta phải làm gì đây? Nhanh chóng thư xếp hành lý Chúng ta sẽ đi ra bằng cổng sau Bây giờ xem ra còn kịp Muộn rồi thưa hoàng hậu Bọn chúng đã bao dây toàn bộ các cổng thành Dẫn ra bên ngoài Dù có một cánh cũng không ra khỏi đây được trán cựu viên tổng quản thịt dậy Ước đẫm mồ hôi Sắc mặt của Leo 7 Cũng biến đổi hoàn toàn Bọn chúng hành động quá nhanh Lẽ nào các ngươi không phát hiện ra trước Khởi bẩm hoàng hậu Xem ra bọn chúng bắt đầu hành động từ đêm qua thần đứng trong cửa cung điện nhìn ra ngoài thấy quân đính của bọn chúng chân đi giày cỏ không phát ra tiếng động nên thiệp dễ của ta không phát hiện ra trời đất hoàng hậu lêu bách bẫy ngồi phịch xuống ghế xem ra thần thánh đang giúp đỡ cho kẻ thù chúng ta tuyệt nhiên không biết gì lúc đó một viên thiệp dễ người đầy máu xong tới bẩm báo khởi bẩm hoàng hậu không được rồi cổng chính đã bị bọn chúng đạp phá chúng thần câu sao cản nổi Ngay lập tức, đại sảnh của cung hoàng hậu trở nên hỗn loạn. Các cung nữ tuân lệnh của hoàng hậu đã sửa soạn hành lý xong, nhưng không biết thoát ra ngoài bằng cách nào, la hét quảng loạn. Làm thế nào đây, hoàng hậu? Đúng lúc đó, tiếng la hét chém giết gian lên, tiếng đao kiếm đâm chém ngày càng gần, cho thấy binh sĩ quốc dương đã tiến vào cung hoàng hậu. Được rồi, mọi người hãy cầm kiếm lên, chúng ta sẽ quyết một trận sống còn với kẻ thù. Cleopat VII quay người lại, rút ra một cây bảo kiếm. Các dễ dinh và cung nữ đều cầm kiếm trong tay. Mỗng nhiên, Apollodorus chạy vào, tay của Apollodorus bị thương, chân của Apollodorus cũng bị đau. Hoàng hậu, tất cả theo ta! Apollodorus lệnh cho mọi người, đồng thời nắm chặt lấy tay của hoàng hậu. Mọi người chạy theo Apollodorus ra ngoài đại sảnh, chạy ngang qua giường qua và một khu rừng nhiệt đới đến một chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch ở cạnh hòn giả sơn tất cả ngây người khi thấy Apollodorus xoay mặt bàn phía dưới dần lộ ra một cửa hầm địa đạo này dẫn ra khỏi thành từng người xuống một ta xuống trước dẫn đường tổng quán thì dễ đi sau cùng bảo vệ và xoay mặt bàn lại vị trí cũ nói xong Apollodorus nhẹ nhàng xuống địa đạo sau đó đỡ hoàng hậu xuống Miệng luôn thúc giục mọi người. Hãy tranh thủ thời gian. Trong địa đạo rất tối và hẹp, mọi người phải xoay nghiêng người mới đi được. Rất nhanh, họ đã đến cửa thoát của địa đạo. Đó là một cánh rừng xanh bạc ngàn, hiện ra trước mắt họ. An toàn rồi. Máu ứa ra ở những chỗ bị kiếm chém trên cơ thể của Apollodorus. Nhưng hầu như ông không có cảm giác gì. Apollodorus mỉm cười, nói với Hoàng hậu. Phía trước có một cây làng. Trong đại diện của một gia đình có 5 chiếc xe ngựa, chúng ta sẽ dùng chúng nhanh chóng rời khỏi biên giới Ai Cập. Cleopatra 7 dẫn nhìn Apollodorus với mắt nể phục. Nàng hiểu rằng, một người trung thành và sáng suốt như Apollodorus chắc chắn sẽ có sự tính toán trước và đã chuẩn bị từ trước kế hoạch chạy trốn. Trong lòng nàng trào dân niềm cảm kích khó tả, khi ngồi lên xe ngựa, Leopold VII mới bật khóc bà cảm kích nói với Apollodorus Cảm ơn tiên sinh đã làm tất cả vì ta. Từ lâu, Apollodorus đã dự đoán được có ngày quốc dương Ptolemy 13 sẽ làm chuyện này, nên ông đã chuẩn bị chu đáo. Ông chọn địa thế đẹp bên ngọn giả sơn, cách thành không xa và kính đáo. Từ nhiều tháng nay, ông chọn 10 người vệ sĩ thân cận của Hoàng hậu để đào địa đảo đó. Đất đá, đào lên, sẽ được trải đều trong giường qua, không ai phát hiện ra. Sau khi hoàn thành, Apollodorus cải trang ra khỏi thành, bỏ tiền cho mua 20 con ngựa, 5 chiếc xe ngựa, và gửi tại ngôi làng. Chàng trả cho gia đình kia một khoản tiền rất lớn, dặn họ phải tuyệt đối giữ bí mật. Mọi việc đều được tiến hành một cách bí mật. Bản thân hoàng hậu, các cung nữ và thị dệ Đều không biết chuyện này. Khi nghe thấy lời cảm ơn chân thành của Leopard 7, Apollodorus như người đang say, chàng tự nhủ hoàng hậu của ta, cuộc sống của ta, chỉ cần người vui vẻ, yên tâm, việc gì ta cũng sẵn sàng làm. Kể từ hôm đó, Hoàng Ngọc Lê Bách Bảy sống buôn ba, một năm sau bao giấc giả. Nàng mới đến được mảnh đất Benjo, tự xưng dương, chiêu binh, mua vũ khí, xây dựng một quân đội hùng mạnh. Dàn bạc châu báu mà nàng ban theo đều được sử dụng để làm việc lớn. Nàng biến tình yêu giận thù thành hành động, nếm mật nằm gai, chỉ huy mua lược. Huấn luyện binh sĩ, quên ăn quên ngủ, nàng chờ đợi ngày báo thù. Chương 3 Dây ra anh hùng Mâu thuẫn và xung đột giữa Cleopat 7 và Ptolemy 13 đổ ra ngày một gây gắt. Tuy nhiên lúc này xuất hiện một làn gió mới thổi đến Ai Cập từ bán đảo bên kia địa Trung Hải. Cơn cuồng phong này khiến lắng lại cuộc nội chiến giàn co trong triệu chính của Ai Cập. Vũ đài chính trường La Mã tiếp tục nổi lên Một nhân vật quay phong dữ dội đó chính là César Đúng lúc Leopold VII và Ptolemy 13 đang tranh giành quyền lực César đã dẫn quân tấn công Ây Cập Năm 100 trước công nguyên César sinh ra tại một thành phố cổ kính của La Mã Trong người ông có dòng máu của giới quý tộc La Mã Tuổi nhỏ nhưng rất thông minh, ham học hỏi, dũng cảm Ngay từ nhỏ Caesar đã muốn làm những việc kinh thiên động địa, nhưng cái đất nước La Mã thời đó mang lại cho Caesar không phải là sự vui vẻ, yên ổn, phồn Vinh mà là sự loạn lạc, đau khổ, suy yếu. Caesar lớn lên cùng với sự chia tách của thành La Mã bởi các thế lực các cứ. Đầu tiên là cuộc khởi nghĩa nổi loạn của Spartacus, máu của hơn 10 dạng đô lệ, đã nhượm đỏ mảnh đất này. Tiếp đó, La Mã lại bị chìm trong những cuộc tranh giành nội bộ, thanh toán lẫn nhau, mưu tính hại nhau của các phe phái. Cuộc chiến tranh giữa Sulla và Gaius Marius đã mở đầu cho cuộc nội chiến La Mã. Sulla đại diện cho phe quý tộc của La Mã, Marius và Kornelius. Kinila đại diện cho phe người bình dân. Họ lấy cớ dẹp cuộc khởi nghĩa của nô lệ để nổi dậy cuối cùng đều muốn trở thành người thống trị La Mã. Tuy nhiên, tham vọng và lợi ích giai tầng khiến họ luôn chỉ trích lẫn nhau mỗi khi thiết triều cho đến khi nổ ra cuộc nội chiến được lịch sử La Mã ghi lại tường tận. Năm 87 trước công nguyên, nhân cơ hội Sula đem quân sang Hy Lạp, Marius và Sinila liên kết hành động, lật đổ thế lực Sula Họ thay đổi toàn bộ hiến pháp của Sula xóa nợ, trân thu tài sản và giết hại người thân thích của Sula hãm hại các bưu lão và kỵ sĩ đã từng ủng hộ Sula liên tiếp gây ra những vụ thảm sát đẫm máu Những người đã từng công khai chống Sina đều bị chém và treo đầu ở quảng trường La Mã trong vòng một tháng để làm gương cho dân chúng 3 năm sau Sunla đã bình định và thu phục được khi làm chiến thắng một đạo quân hơn 1.600 chiến hạm của Sun La quay về La Mã hãy chiến đấu vì người thân vì La Mã của chúng ta hãy đòi món nợ máu của marius và tiên Đin La binh lính của Sunla gặp bến ở cảng khẩu tiến thẳng vào dùng đất La Mã chiến đấu với quân của sinila ở Bình Nguyên Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Cuộc chiến tranh này kéo dài trong 3 năm. Quân lính của hai bên bị thương và chết rất nhiều. Sinila chết trận. Marius chết bệnh. Cuối cùng, Sula đã không chế được. Sibia Deza Sau khi Sula vào La Mã, Sula tiếp tục bắt đầu một cuộc tàn sát mới, giết người dư rã. Đầu đường góc phố chỗ nào cũng thấy cảnh cướp giật giết người cướp của phong trào tố cáo kẻ thù chung đã khiến mọi người sợ hãi, rất khó bảo toàn tính mạng. Đất nước La Mã tươi đẹp nay biến thành địa ngục, hàm dạng người chết qua ngũn. Sun La coi La Mã là gia trang của mình. Để bảo vệ địa vị chủ gia trang của mình, Sun La đã khôi phục lại đặc quyền diện nguyên lão. Mọi quy định đều phải được sự phê chuẩn của hội đồng này mới được thực hiện. Ông ta xóa bỏ hội bảo vệ người dân. Hạn chế quyền lợi dân chủ của người dân, làm cho đại hội công dân trở nên không có hiệu lực. Ông ta đưa các kỹ sĩ ra tòa, tước đi một số đặc quyền của họ, đồng thời đưa ra quy định về chế độ thăng chức rất nghiêm ngặt. Tuổi của chức quan tài vụ không được dưới 30 tuổi, quan đại pháp không được ít hơn 39 tuổi, quan chấp pháp không được ít hơn 42 tuổi, cách 2 năm thăng chức một lần liên tục giữ một chức vụ phải cách nhau 10 năm sự am hiểu về quân sự là chủ dự dẫn chắc cho Sun La chỉ khi nào quân đội tuyệt đối trung thành với mình Sun La mới có thể yên tâm do đó Sun La đã chia đất cát cho binh sĩ chú trọng đến chính sách trải ngộ để làm yên lòng quân lính làm cho quân đội luôn giữ được quy thế trong việc trấn áp xã hội để thể hiện sự quy nghiêm tuyệt đối và quyền lực tối thượng của mình la còn chém đầu một viên tướng dũng mãnh của mình ngay trước mặt diện nguyên lão. Phục tùng Sula là kỷ luật thép của La Mã. Những vụ diệt đắm máu làm cho thần dân La Mã đều phải phục tùng Sula. Đại hội công dân chính thức thừa nhận Sula là quan độc tài vô thời hạn của La Mã. Phía trước quảng trường La Mã có đặc tượng Sula bằng đồng mã vàng, phía dưới có khắc dòng chữ Sula mãi mãi hạnh phúc. Các bô lão miễn cưỡng tôn Sunla là người yêu tha thiết của thần Venus. Sunla dùng binh rất thẳng tay. Sự độc đoán chuyên quyền của ông khiến cho chế độ độc quân chủ vừa bị lật đổ của La Mã tiếp tục được lặp lại. Trong khi Sunla năng thống trị La Mã, Caesar chỉ là một cậu thanh niên cư nghị, chưa hiểu biết nhiều về chính trị, chỉ làm chức vụ nhỏ. Do Caesar là cháu của marius và là cháu rể của Sinila, nên cũng bị liên lụy. Diện nguyên lão của Sunla, cách chức quan của Caesar, không được liên hệ với gia đình Sinila, và đi hôn với vợ. Trước kẻ thù ngang ngược, Caesar rất dũng cảm, không đáp ứng yêu cầu của bọn phản động, thể hiện ý chí thà chết, chứ không chịu khuất phục. Để tránh bị truy sát, ông buộc phải rời xa quê hương, bồn ba khắp nơi. Phe của Sunla, đã chiếm đoạt tài sản và tước quyền thừa kế tài sản của ông. Mấy năm sau, có người thân cầu sinh, Tuy La mới tha tội cho. Cuộc sống dứt giả là một nỗi nhục, nhưng cũng là tài sản đáng quý. Trải qua những cơn sóng gió về chính trị do cuộc sống từng trải, Xê Gia đã nhanh chóng trưởng thành. Cuộc đấu tranh đã xây dựng cho Xê Gia niềm tin, kinh nghiệm từng trải, đã rèn luyện nghị lực cho Xê Gia và khó khăn dứt giả đã hung đúc ý chí của Xê Gia nâng cao kiến thức và tài năng của Seiza càng ngày Seiza càng trở nên điềm đạm, hào phóng, dũng cảm và kiên định, tinh thần không cam chịu số phận của chàng ngày càng mãnh liệt Seiza hạ quyết tâm nhất định sẽ làm nên việc lớn tuy nhiên nói thì dễ nhưng làm thì rất khó Seiza còn trẻ tuổi lại từng là tội phạm bị truy đuổi của phe phái Sun La bị liên lụy bởi gia đình và các mối quan hệ xã hội Do đó, trong chính trường cạnh tranh quyết liệt, Seiza muốn trở thành người xuất chúng tài năng còn khó hương diệt lên trời. Ông phải sống ẩn mình nhiều năm, cho đến năm 68 trước công nguyên, Seiza chỉ đảm nhận chức quan tài vụ, một chức quan nhỏ rất phổ biến ở La Mã. Mặc dù Seiza có bản tính của con trồng và sự dũng mãnh của loài hổ, nhưng cũng chỉ có thể nằm yên một chỗ chờ thời cơ mà thôi. César phải trải qua những tháng ngày phiền muộn, giấc giả. Với chức quan tạp vụ, ông liên tục phải đi công tác. Một lần trên đường đi Tây Ban Nha, César du tình nhận thấy bức tượng Alexandra, một ngôi chùa. pho tượng được tạc như là người thật. Thần Thái quai phong phía dưới hai hàng lông mày rậm là đôi mắt to có thần Thái đang nhìn về phía xa xăm. Đứng ngắm phò tượng rất lâu, Nghĩ về thành tích của Alexandra, Tizam vô cùng cảm phục. Alexandra đại đế, tuổi còn rất trẻ, nhưng đã rất thành công. Mới khoảng 30 tuổi, ông đã thiết lập được một dương quốc rộng lớn trải dài từ châu Âu sang châu Á, được các bậc anh hùng ngưỡng mộ. Đáng tiếc là thiên mệnh của ông quá ngắn 33 tuổi đã tả thế do lâm bệnh nặng, để lại niềm thiết thương vô hạn cho hậu thế. Ngay từ khi còn nhỏ, César đã vô cùng ngưỡng mộ tài năng của Alexandra, khâm phục những chiến công của ông. César mong muốn sau này cũng sẽ lập công lớn như Alexandra. Khi đứng trước pho tượng Alexandra, César cảm thấy hổ thẹn và đau khổ trước sự bất tài của mình. Chàng tự nhủ, mình cũng đã 33 tuổi rồi nhưng chưa làm được gì cả. Cuộc đời con người, liệu có được mấy cái 33? Mình liệu còn bôn ba được bao nhiêu năm nữa, lẽ nào cuộc đời của mình kết thúc vô dị đến như vậy? Khi sang thế giới bên kia, ta còn mặt mũi nào gặp Alexandra đại đế cơ chứ? Nỗi ưu tư, xen lẫn sự hận thù luôn đeo bám suy nghĩ của César. Rất lâu sau đó, César mới rời khỏi phô tượng Alexandra. Từ đó trở đi, César luôn chú ý đến mọi cơ hội có thể khiến mình trở nên nổi tiếng trở thành mục tiêu chú trọng trong mắt mọi người. Cơ hội cuối cùng cũng đã đến với Caesar. Cùng năm đó, người bác của Caesar đột ngột qua đời. Trong đầu ông chợt lé lên một ý nghĩ. Bác của Caesar là vợ của Marius. Trước kia cũng đã từng bị phái Sunsa truy sát. Cái chết của bà lâm vào người thân và bạn bè vô cùng thương tiếc. Nhưng vì lý do chính trị, không ai dám tổ chức và tham gia lễ truy điệu. Gia đình họ chỉ dám làm một tang lễ với quy mô nhỏ theo truyền thống của người La Mã Tuy nhiên, trong ngày tang lễ Caesar đã ôm thượng của bác và tiễn đưa ra nơi an nghỉ cuối cùng Đồng thời, phát biểu tại tang lễ với giọng điệu rất cương nghị ca ngợi Marius Anh được mọi người tán thưởng Ít lâu sau, vợ của Caesar cũng qua đời Ông đã long trọng tổ chức lễ truy điệu cho vợ cũng được mọi người tán thưởng Do đó, mọi người đánh giáp về Caesar như sau, mạnh dạn dũng cảm, nghĩa khí, khiến mọi người khâm phục, tứng đáng là người kế tiếp sự nghiệp của Marius và Sininla. Nhưng cũng từ đó, diện nguyên lão La Mã coi Caesar là lãnh tụ của phái người bình dân cần phải đề phòng cảnh giác với Caesar. Như vậy, ý nguyện của Caesar trở thành hiện thực ông lập tức trở thành dân vật được chú ý trong xã hội La Mã. César đã nhiều năm giữ chức quan tài vụ, mục tiêu tiếp theo của anh là giữ chức quan Đại Pháp. Để thực hiện mục tiêu của mình, César dùng hết tâm sức cho hoạt động chính trị tiết kiệm tiền bạc, sẵn sàng bán cả gia sản, thậm chí dây nợ để đạt được sự ủng hộ của dư luận. Năm 62 trước công nguyên, César thực hiện được mục tiêu của mình, trúng cử chức, quan đại pháp của La Mã khi mãn nhiệm kỳ theo trình tự lập pháp của Sula anh được phong làm thống đốc Tây Ban Nha trước khi nhậm chức Siza đã gặp chút phiền phức để phát triển hơn nữa trong con đường chính trị ông đã dây nợ quá nhiều chủ nợ thấy Siza được sắp sang Tây Ban Nha nhậm chức nên kéo nhau đến phủ đòi nợ trong một thời gian ngắn trước cổng phủ của Siza giống như một cái chợ Mọi người la hét, ẩm ỉ, làm ông sốt ruột như ngồi trên đóng lửa. Ông đi đi lại lại, nhưng không nghĩ ra cách nào để giải nguy, đành phải chậm trễ trong việc nhậm chức. Lúc đó, Kelasu, một đồng nghiệp của Caesar đã đến phủ, trả hộ cho ông một ít nợ. Phần còn lại, ông ta đứng ra bảo lãnh ra thanh toán toàn bộ. Khi đó Caesar mới được giải thoát, tất nhiên Caesar phải cảm ơn sự giúp đỡ của ông ta. Vì sao Kelasu lại hào hiệp như vậy? Là một chính trị gia có con mắt nhìn xa trong rộng, ông ta sớm nhận thấy Caesar là một nhân tài, mạnh dạn và có trí thức. Hành động trưởng nghĩa. Nếu hôm nay giúp đỡ Caesar, ngày mai ông ta nhất định sẽ báo đáp. Caesar không biết bản chất Kelasu là người có giả tâm thủ đoạn, âm mưu đen tối, tham lam vô độ. Nên đã coi kê la là một người bạn tri kỷ. Cuối cùng, xê cũng rời La Mã sang Tây Ban Gia nhậm chức. Trong lòng ông rất cảm động, rất khó nói. xê đã 40 tuổi, khó khăn lắm mới có ngày hôm nay nên ông rất quý trọng cơ hội này. Thống đốc ngoại tỉnh là một chức quan béo bở. Một là khi nhậm chức cách xa La Mã, quan chấp chính và diện nguyên lão khó kiểu soát sê có thể trở thành vua của nước chương hầu có quyền nguy tuyệt đối và tối thượng ở Tây Ban Nha Hay là sê có thể kiếm được rất nhiều tiền Đây là cơ hội tốt để ông tích lũy tiền bạc cho sự phát triển sau này Trên đường đi, Sê-sa đã nghĩ về tương lai sau này Ông cảm thấy cuộc đời mình đã đến bước ngoặt quan trọng Nếu Sê-sa làm tốt chức thống đốc ở Tây Ban Nha Sẽ giúp rất nhiều cho địa vị của mình trên chính trường và quân đội La Mã sau này. Hành trình đến Tây Ban Nha khiến Xê-Xa cảm thấy rất vui. Cảnh vật hai bên đường rất đẹp, dãy núi An, trải dài hàng nghìn dặm, trời cao trong xanh, những thảm cỏ xanh ngát trải dài đến tận chân trời. Các loài hoa đua nở, mùi hương thơm ngát, núi non trùng điệp.